Sức vui cho mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay trên kênh Đất Đồng Radio Huy sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới Lấy bút danh là Nguyễn Ngọc Linh à, Em ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề là Kẻ Hát Đám Ma Câu chuyện xoay quanh về một người làm cái nghề trèo đỏ Có nghĩa là đưa vong người chết Nhưng mà cái người chèo đò này lại mang một cái bản tính không mấy lạ, có ý khó tứ, luôn vô tình nối tra, làm những cái việc bán bổ, xúc phạm đến vong linh của người chết. Thì chúng ta cùng chờ xem cái câu chuyện cũng như là cái hậu quả của cái việc đó như thế nào. Và đây là một câu chuyện mà tác giả muốn nhắn gửi là tác giả không có ý động chạm đến nghị nghiệp của ai. Mong rằng quý thính giả hãy hiểu cho vấn đề này. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé Kẻ hát đám ma Tác giả Nguyễn Ngọc Linh Từ lâu nay Tục chèo đò đám tang được duy trì ở nhiều tỉnh phía bắc nước ta Và một trong số huyện ngoại thành của Hà Nội Tục chèo đò thường diễn ra trong các đám tang của người từ 70 tuổi trở lên Nhất là các gia đình khá giả Để đưa vong linh người đã quốc về miền Tây Thiên Cực Lạc Nhưng hiện nay tục này đã bị biến tướng đi rất nhiều Gây ra bức xúc cho người dân Ở làng An Thái cũng không ngoại lệ Chắc chỉ khác là ở đây Kể cả người trẻ người ta cũng chèo đọ Miễn sao là có tiền Là đội đám hiếu người ta làm hết Làng An Thái có tới hơn 300 hộ dân Nhưng người làm cái nghề này Thì chỉ có một ít thôi Đó chính là độ của thằng Trung Có những lúc nhiều đám cùng một lúc Làm không sủi Tụi nó phải thuê cả đội của làng khác qua Sau đó ăn chia với nhau Thằng Trung năm nay hơn 30 Tuy vẫn chưa là già Nhưng kinh nghiệm đi hát đám hiếu của nó Cũng ngót chục năm rồi Trung tướng tá béo tốt Nước già ngầm đèn Tóc cắt ngắn 3 phần Hàm trăng đen xị do hút nhiều thuốc lá Chắc mỗi ngày phải hút đến cả bào Nhà thằng Trung nằm ở cuối làng An Thái Bên cạnh có cái ao sen Ước chừng phải rộng tới mấy ngàn mét vuông Xung quanh đó chỉ có duy nhất nhà của nó Và cũng là điểm cuối cùng của con đường làng Căn nhà tuy chỉ là cấp 4 đơn sơ thôi Nhưng quanh năm mát mẻ Do bên hông nhà có hàng tre già phủ bóng xuống Nhìn từ bên ngoài không khác gì bàn tay của một người mẹ Đang ôm trọn lấy đứa con của mình Thằng Trung sống cùng bố mẹ của mình Là ông Trương và bà Thu Hai ông bà năm nay cũng đã hơn 50 Sống chủ yếu bằng nghề làm nông Quanh nằm bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Làm mãi mà vẫn chẳng đủ ăn Mai sau còn có thằng Trung Nó là đứa con duy nhất của hai người Nên được cưng chịu lắm Chẳng phải làm việc gì cả Ngoài việc ăn và ngủ Rồi chờ có người gọi đi hát đám hiếu thì đi à, Suốt ngày ăn với ngủ Vợ thì không chịu lấy Cái ngữ mày ấy mẹ nó rồi con à Ngày nào ông Trương cũng tặng cho nó một bài ca như vậy Thành tra nó cũng quen Thằng Trung thì chỉ cười hề hề mà nói <cười> Ai mà thèm lấy cái thằng hát đám ma như con bôi Nhìn thấy con á Là tôi nói chỉ chỉ trò trò Rồi nói này nó nọ thôi Thế chứ ngày xưa Có phải là tao không lo cho mày ăn học đủ đầy đâu Thằng Trung nghĩ lại Thì thấy bố của nó nói cũng đúng Mà cũng chẳng hiểu tại sao Ngày xưa được ông bà tạo điều kiện ăn học cho đàng hoàng Nhưng nó cũng không chịu học Cho đến nơi đến chốn Bố mẹ thằng Trung mặc dù hoàn cảnh khó khăn Nhưng ông bà luôn nghĩ Con cái có được cái chữ Thì mới thoát nghèo được Nhưng mà Nó lại bỏ học giữa chừng Lan bạc khắp làng trên sống dưới huyện nọ huyện kia Bắn đi một thời gian Một hôm nó về nhà thưa với ông bà Là nó sẽ chọn cái nghề hát đám hiếu Để vào đời Khi mới có 20 tuổi Lúc đầu bà bực lắm Nói cái giọng như sỉa xối Đã Mày làm cái nghề này á Để ngày nay mai á Chúng tao chết đỡ phải thuê hả con Thiếu gì nghề mà không chọn Lại đi chọn cái nghề này vậy Thằng Trung không nói nhiều Chỉ đáp ngắn gọn một câu Để cho ông bà đỡ phải hỏi Hừm Con thích vậy thôi. Trời nó giông luôn vào trong buồn mà ngủ đi. mặc cho hai vị song thân đang bực nhọc, cằn nhằn ở ngoài kia. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tàng Trung có cái giọng hát hay lắm. Đó cũng là cái điều kiện tiên quyết để theo được cái nghề này. Chắc nó cũng biết được cái lợi thế của mình. Nên chọn luôn cái nghề mà ai nhìn thấy cũng muốn tránh xa. cho lại còn bị nói này nói nọ sau lưng. Ôi... Hãy cứ nhìn thấy cái đám này Mang giác độ vô Là y như rằng lại có người chết Khổ vậy chứ Một buổi sáng nọ Thằng Trung đang nằm cởi trần trong nhà Miệng còn ngái o, o Thì Đán nghe thấy ngoài cổng có tiếng nói Của ai đó vọng vô Làm cho nó tịnh cả ngủ đi Giọng ông Trương từ trong buồn Nói với cha Đã, mày ra cổng coi là ai kìa Mà sao nó gọi cửa sớm vậy Trung đang cân buồn ngủ Thì bị quấy chạy lao bào mắng chửi Mẹ đó Thằng nào vẫn biết Cô cửa sớm vậy Anh Trung Anh Trung ơi Ai đó Em nè Bác Tiến bảo em mời anh sang nhà bác Tùng Để làm đám mai cho bác Mùi đó Bác ấy vừa mới mất sáng này xong Anh Trung à Đó là giọng gọi của thằng Cường Cháu của ông Tiến Nó đang đứng ở ngoài cổng nhà Trung Mà gội tréo vô Thằng Trung nghe thấy vậy Chẳng kịp mặc lại quần áo Phi thẳng luôn ra cửa mà hỏi gấp ừ, Cái gì? Mà nói gì? Ai chết? Nói lại tôi nghe coi ừ, Vợ là bác Mùi Vợ của bác Tụng á. Mới chết sáng này ba Anh sang nhanh giúp em cái đi Bác Tiến bảo anh sang luôn Không lại buồn vợ phát tan đó Ủa, Thế sao mà bà, bà chết vậy? trong béo tốt thế mà Thằng Trung hỏi lại Trời ơi em đã sang đó đâu mà biết Sáng nay đang ngủ thì bị bắt tiếng lôi vậy Bảo qua nhà gọi anh sang làm lễ phát tăng cho bà mùi Thế là em chạy ụ sang đây luôn nè Đã kịp hổ gì đâu Ờ thôi được rồi Vậy về đi Tao bật quần áo xong tao qua liền giờ dạ, dậy về trước à. Anh qua nhanh giúp em nha Không bắt tiếng là mắng em chết đó. Được rồi cứ về đi Nói đoạn Thằng Cường trèo lên chiếc xe cướp phóng đi ngay Trong khi thằng Trung thì đang mượn thầm trong bụng Mẹ nói chứ <cười> Mày quá, lại có đám mới rồi Đợt này đang chơi dài Nhà của mũ nó giàu như vậy Chắc chắn là lúc chết Cũng có nhiều tiền đưa đỏ lắm đây Ủa mà sao mũ ấy chết được ta Ôi mà thôi kệ Cứ có người chết là lợi rồi Giờ nói nó vừa cười lên khoái chí Giờ vội vàng móc cái điện thoại trong túi Gọi thêm hai thằng nữa Ấy là thằng Tài và thằng Giang Ban đưa đỏ của nó Chỉ có ba thằng như vậy thôi Thằng Tài thì phụ trách trống kẹn Thằng Giang thì phụ trách đánh đàn Cũng như đọc tên những người giàu thăm viếng Phúng điếu Còn thằng Trung thì phụ trách cái khó nhất Nhưng cũng kiếm được nhiều tiền nhất Đó là đóng giả ông xải lái đọ Để đưa vong hồn người đã khuất sang sông Thằng Trung gọi điện thoại xong đi vào trong nhà Mặc dội quần áo Trở hấp tạm có mì tôm Trong khi chờ hai thằng kia tới Tất cả đồ đạc cho một buổi tang lễ Nó cũng đã chuẩn bị xong xuôi Và mang hết ra sân Sẵn sàng cho hai ngày đếm tiền mỗi tay sắp tới Chỉ nghĩ đến như vậy thôi Là thằng Trung đã sướng hết cả người rồi Nó ngồi lên cái ghế nhựa Ở góc sân tay vớ lấy cái bao thuốc du lịch thuốc dở tối hôm qua cây lên một điếu Chăm lửa, rít một hơi thật sâu Rồi nhả ra những lạng khối trắng đục Bay lên không trung Chẳng hiểu thế quái nào mà thằng Trung Lại nhìn thấy chữ tiền Hiện lên theo cái lạng khối mà nó nhả ra Hút hết khoảng 2 điếu Thì hai thằng kia cũng tới Mẹ nè Tụi mày làm gì mà lâu vậy Đi kiếm tiền chứ không phải đi chơi đâu mà câu vợ quá Giờ tụi em ăn dở tụi chó lòng Mà bữa nay đám nhà vậy Nhà bà mùi cái đầu làng Làm nghệ giết mẫu lợn đó Người nhà nó vừa mới sang đây gọi tao qua gấp Sắp tới giờ nhập quan rồi Cho nên tao mới phải gọi hai thằng bà gấp như vậy nè Thôi nhanh lên đi Nói đoạn Cả ba thằng mang theo độ đạc leo lên xe cho phóng bạc mạng trên con đường đất để qua nhà ông Tùng làm ma cho kịp. Nhưng có một điều mà thằng Trung không hề hay biết. Đó là từ đây, từ cái đám tang này, sẽ thay đổi hẳn cuộc đời của nó. Đưa cuộc đời thằng Trung trẻ theo một hướng khác mà cho tới chết có khi nó không bao giờ quên được. Cách nhà thằng Trung không xa, Ông Tiến đang thúc giục mấy đứa con cháu trong nhà Nhanh chuẩn bị đồ Để cúng cơm cho bà muội Người vừa mất sáng nay Nè nè nè nè Nhanh cái tài cái chân lệnh Chậm giờ cúng cơm thì tụi bay chết chứ tao ạ Còn cái thằng Cường Thế mày sang nhà thằng Trung Bảo nó chuẩn bị ca ghen chưa Cô Đông Anh đã dặn rồi 8 giờ là phải phát tàn Muốn là không có được đâu Quả mất giờ đẹp thì thua đó Dạ con sang anh Trung rồi Anh ấy bảo qua luyện bây giờ đó Ờ được rồi Thế mày vô đây Làm đỡ chúng nó trong này đi Sắp tới giờ rồi đó Vừa nói Ông tiếng vừa nhìn vào cái đồng hồ Thương hiệu Casio Trung Quốc Mua cách đây chục năm mà hối thúc Ông tiếng là anh trai của ông Tùng Chồng của bà Mùi Hai nhà cũng cách không xa nhau lắm Sáng nay ông vừa mới ngủ dậy Còn chưa kịp đánh trăng trở mặt Thì đã nghe thấy tiếng của ông Tùng hấp tấp chạy sang Vừa khóc lóc vừa nói ờ, Anh sang nhà giúp em chứ Bà vợ em á bà, bà chết rồi anh à Ông tiếng trần tròn cả mắt Vì ngạc nhiên Ông hỏi lại Ủa cái gì Sao thiếm lại chết Chúng tôi rõ ra coi ờ, Anh cứ qua nhà em đi đã Chuyện dài lắm Vì lại bây giờ em không còn tâm trạng đâu mà giải thích nữa Nghe thế vậy Ông tiếng cũng chết sẵn cả người đi Chưa kịp hiểu đầu cua tay nheo gì Ông liền chạy ụ vào trong nhà, mặc tạm cái quần, khoác dội cái áo sơ mi, rồi cũng nhanh chân đi theo ông tụng về bên nhà kia. Sang tới nơi, thấy mấy đứa con nhà ông Tùng đang ngồi cạnh mẹ mình mà khóc lóc kêu ca ý ôi. Hàng xóm cũng kéo qua bu lại xem trất đông. Đâu đâu, tránh ra tôi coi coi. Làm cái gì mà bu kính vô người chết vậy? Ông tiếng trẻ đám đông cố chen vô, tìm một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông, khiến cho ông vô cùng quảng sợ. Cái xác của bà Mùi Đang nằm cạnh một con lợn Bị trối bốn chân Mỡm bị buộc chặt Trên cổ bà còn cắm nguyên cả con dao chọc tiết lợn Máu cứ thế phun ra từ vết đâm của con dao Cánh tượng trước mắt khiến cho ai cũng phải hại hùng Người yếu bóng dế còn đứng không dững Ông Tiến hốt hoảng Dội dàng hỏi ừ, Thằng Tùng độc Thằng Tùng đâu rồi? Sao mà đấy xảy ra cái chuyện này vậy? Ông Tùng quần áo trụ trợi Nước mắt tèm lem kể lại với cái giọng trung trung ở dạ thì cũng như mỗi hôm ấy. Sáng nay em với bà dậy sớm Bắt con lợn vô để mẫu Chối xong xuôi rồi Tụi em khiên nó ra cái chỗ để chọc tiết Lúc đó con lợn nó chỉ nằm im không có giấy vua gì hết Vậy mà lúc em cầm con dao để chọc tiết được Thì xảy ra chuyện Con dao đưa gần cổ nó Chắc là cảm nhận mình sắp chết đó Nó đột nhiên bùng mạnh một cái Làm bà vợ em đang giữ trên đầu của nó Bị mất đà trượt chân Ngã lao vào luôn con dao em đang cầm trên tay Em quảng quá tay chân trung lấy bẫy Đâu có biết làm cái gì Gọi mãi hai thằng con vậy Thì không có thấy tụi nó trả lời Em mới cố chạy sang nhà để nói với anh nè Khổ quá anh ơi Nhà đã làm cái nghề này mấy chục năm Có bao giờ xảy ra cứu sự như vậy đâu Hay là Có kỳ quả báo đến với vợ chồng em rồi <cười> Nghe tới đây Ai cũng đổi hết da gà da chó lên Vì chưa bao giờ phải chứng kiến Một cái chết nào Mà nó lại ghi rận Và khủng khiếp tới như thế này Ông Tùng cũng nói tiếp Hôm nay Cũng nhận tiện của đồng đủ bà con hàng xóm ở đây Em cũng xin nhờ bà con giúp đỡ cho em Tổ chức cho bà ấy một cái tàn lễ Chứ bây giờ em rối quá Không có làm được cái gì nữa rồi Mọi người ai cũng lắc đầu Mà vừa thương vừa trách Làm cái nghệ sát sinh này Không sớm thì muộn quả báo cũng tìm tới thôi Ông Tiến đứng lên đại diện cho gia đình mà nói ơi thôi thì chú Tùng cũng đã có lợi Xin nhờ bà con mỗi người mỗi chân mỗi tài Cũng vừa là cái tình làng nghĩa sống Mà giúp chú ấy một tài đi Để cho người đã khuất được yên nghỉ Và cũng để cho người sống không cảm thấy dài dứt nghe Nói xong Ông Tiến cuối gặp người như một lời cảm ơn Trước những người đang có mặt ở đây Dù sao sự việc xảy ra cũng là tai nạn hi hữu Cho nên người nhà quyết định không báo chính quyền địa phương Chỉ mong muốn lo chu toàn than lễ Để người chết được ra đi thanh thẳng Thế rồi người thì đi thuê bàn ghế Người đi chợ Người thì đi mua áo quang, mỗi người mỗi việc, chẳng ai bảo ai. Cứ lặng lặng như thế mà làm. Ai cũng nghĩ điều là hàng xóm láng giềng với nhau, thôi thì nghĩ tử là nghĩ tận. Ngày trước ông Tùng và bà Mùi không biết có phải cho nhà có điều kiện hay không, mà hai người bọn họ kinh kiệu lắm. Chẳng giao du chơi bời, hay đi đám cưới đám ma nhà ai bao giờ. Cũng chẳng giúp đỡ hay xin xỏ ai cái gì. Bởi vì hai vợ chồng ông ấy quan niệm, Nhà tôi không phải nói phét cái gì chứ Cũng phải dạo có nhất dị cái làng này Trong nhà chẳng thiếu gì Thì việc gì phải đi cầu sinh hay nhờ giả ai đâu Cũng vì cái câu nói đó Mà chẳng ai ưa nổi vợ chồng ông bà ta ấy thế mà hôm nay Ông Tùng phải quỳ mập xuống cậu sinh bà con hàng sớm giúp đỡ cho Mọi người cũng chẳng chấp nhặt gì nữa Có lẽ vào giờ phút này Ông Tùng mới thấm thiết cái câu Bán anh em xa, bua láng viện gần Tối lửa tắt đèn có nhau Bác Tiến Bác Tiến à, đỡ hộ con cái, nặng quá Cái lò mà rơi xuống thì không hít Giọng thằng Trung cất lên Khi nó vừa thò mặt vào tới cổng nhà ông tụng Mồ hôi mồ kê thi nhau đổ trên khuôn mặt bao công của nó Ông Tiến thấy nó gọi cũng nhanh chân chạy ra Nè sao lâu vậy, sắp tới giờ rồi đó Nhanh nhanh lên Con thì lúc nào không nhanh chứ thế Thì cô Đồng Anh bảo mấy giờ phát tan vậy bác Ờ 8 giờ ờ, Thế thôi mình vô việc luôn đi Không sắp trễ giờ rồi Nói đoạn Thằng Trung cùng hai thằng kia mang phát đồ đạc Vào nhà Để lên cái gốc thềm Đã được trải sẵn hai cái chiếu ở đó Nó nhanh tay bài biện sắp xếp Rồi cùng ngồi vào vị trí của mình Bác Tiến giúp con Bảo tất cả con cháu người trong nhà Trong gia đình Mặc áo xô hoàng khăn tăng vô đi Rồi mới tập trung trước hương án Để con chuẩn bị làm lễ phát tăng Và cúng cơm cho bà giông luôn Nè thằng kia Mày bê cái mâm cơm cho cẩn thận Đổ cái gì thì đổ Chứ đổ bát cơm thì chết đó Thằng Trung đang nói với ông tiếng Thì thấy thằng cu con ông tiếng Bê mâm cơm đi ngang qua Tiền mồm nó cũng nhắc luôn Vì theo như nó được biết Nếu như mà đánh đổ bát cơm cúng của người chết Thì sẽ không được lấy bát mới mà thế vô Nếu làm như vậy Sẽ có người khác chết theo Cho nên nó mới nhắc thằng kia Phải cẩn thận là như vậy Kể ra thằng này còn trẻ Mà cũng hiểu biết nhiều thật Đợi một lúc Thì con cháu anh em họ hàng Đã tập trung đầy đủ Trước linh củ của người đã khuất Hai mâm cơm cúng Cũng được đặt trên hương án Giờ đẹp đã tới Ông trưởng thôn đánh ba hội trống thật to Để chính thức thông báo lệ phát tàn bắt đầu Thằng Trung đọc bài văn phát tàn sau đó là lễ cúng cơm Các con cháu vái đầy đủ ba vái Mà quỳ sập xuống trước linh củ Sau khi hoàn tất mọi thủ tục Thì chồng và hai đứa con của bà muội Chia nhau tra hai đậu quang mà đứng Để khi có người tới thăm còn bái tạ Tàng Trung sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ Quay trở lại chỗ ngồi của nó ở nơi gốc thèm Trong đánh, kèn thổi, người ca Thế là lại bắt đầu một buổi tang lễ nữa Cho một người vừa mới mất đi Ừ, chú Trung à, ca cho bác một bài coi Ông tiếng vừa nói Vừa thò tay vào trong túi móc trăm một tờ 20.000 Cho để vào cái dĩa trước mặt của Trung Để nhờ nó thang cho một cái bài Anh trễ khóc em dâu Thằng Trung đón lấy tờ tiền Nó cười tươi rối Vì đây là người mở hàng cho cái buổi đầu tiên khóc thuê của nó Nhấp một ngụm nước chè đặc Trung bắt đầu ca cái giọng điệu Của những bài nhạc trữ tình Nào là Em dâu ơi Sao nỡ bỏ em trai anh mà đi cho lại Ông trời sao lại cướp mất em dâu của tôi như thế này Hôm qua còn thấy em ăn bánh mì Thế mà hôm nay Đã nằm lị trong quang Từng câu từng chữ được thốt ra từ mồm của thằng Trung Khiến cho người ta nghe mà não cả chuột đi Nhiều người còn tắm tắt khen cái thằng này Ca hay quá đi mất Nhất là khi nó vừa ca cho hai đứa con bà Mùi Thì đúng là như sát múi vào trong lòng người nghe vậy Nghe mà đau xót vô cùng Cứ cách một đoạn Nó lại chèn thêm một cái tiếng nứt Như thể khóc nhiều Mà nứt nghẹn lên vậy đó Ai cũng phải công nhận Là thằng Trung này có tài thật Thế là 50.000 Ca cho tôi một bài 30.000 Ca cho tôi bài này nghe 100.000 Khóc cho tôi một bài luôn Cứ như vậy Ai muốn ca hay khóc thuê Đều phải để tiền vào cái đĩa trước mặt thằng Trung mà nhờ nó Có những lúc đông quá Sợ không nhớ được hết Nó lôi trong hợm ra một cuốn sổ Khi rõ cụ thể từng người một Rồi cứ theo thứ tự mà khóc Có một điều mà ai kia ở đây Cũng đều nhận ra ngay Đó là tiền nhiều Thì sẽ được khóc thuê lâu hơn là tiền ít Ví dụ như vừa nãy có một ông để hẳn tờ 200.000 ngàn Và nhờ chúng nó đánh cho một bài trống dồn Thiệt nữa chứ Đánh xong một hồi Là sái cả tay Đánh nhanh quá thì cũng không được Đó Kiếm được đồng tiền đâu có sung sướng cái gì đâu Xin mời gia đình ông bà Có lẽ vào thăm viên Giọng thằng Tài cất lên đều đều Mỗi khi có người vào thăm Những lúc như thế này Thì mồm của thằng Trung mới được nghỉ một lúc Thời tiết thì nắng nóng Bật quạt cũng như không Nó ngồi một chỗ hát thôi Mà cũng tốn rất nhiều sức lực Mãi cho tới tận hơn 10 giờ trưa Cảm thấy không còn người vào thăm nữa Cái đĩa cũng đã đầy ốc tiện Thằng Trung Liên vơ lấy Nhét dội vào trong cái hồn Chỗ quay ra tỏ vẻ mỗi mệt Nó đứng dậy phương vai một cái Sau đó nói với ông tiếng Có cơm chưa bác Tiến Để tụi con xin mâm cơm lên đây với Đổi quá cả từ sáng tới giờ rồi Đến người chết còn được ăn no Con thì sắp không còn sức nữa rồi Nhiều người vào thăm thế không biết Đến người chết còn được ăn no Một câu nói chỉ là vô tình của thằng Trung thôi Nhưng nó lại đụng chạm đến một thứ Mà có lẽ đời này Nó không bao giờ muốn nhớ lại Thấy thằng Trung nói như vậy Ông tiếng cũng dồi dàng dục thằng cháu đi xuống bếp Chuẩn bị cơm cho tụi nó Chỉ một lát sau Một mâm cơm đầy đủ trụ thịt Được một thằng bé chừng hơn 10 tuổi bưng lên Các anh ngồi đâu ăn vậy? Để em bê vô cho Mày để uh, ở đây luôn Các anh ngồi ăn tại chỗ luôn mà Để nhỏ có người vô giếng á, thì tiện làm việc luôn Thằng bé thấy nói như vậy Nó cũng đặt mâm cơm luôn vào chỗ bọn thằng Trung đang ngồi Ở bên góc hiên nhà Nè, nghỉ ăn đã tụi bay Ăn xong thì làm tiếp Vì đâu mà phải gấp Thằng Trung bảo hai thằng kia nghỉ tay Rồi ngồi ăn cơm Thằng Giang và thằng Tài cũng gật đầu Rồi ngồi vào ăn để, Ăn đi đi Thằng Trung vừa nói tay vừa bới đĩa thịt gà để tìm miếng ngon Nó cầm luôn cái đùi gà rõ to Mà chấm vào chén muối ớt Ở dưới mâm cho nhai ngấu nghiến Nó cũng không quên nhắm nháp thêm ly rượu cho nói Đó <cười> Đợi nó phải vậy chứ Mâm 6 người mà có ba thằng Hoành tráng Ăn thoải mái đi từ bây Không có phải ngại Hai thằng kia chắc tối qua với sáng nay Nó uống nhiều rượu quá Cho nên bây giờ chẳng ăn được cái gì Chỉ ăn tạm bát cơm chăn canh cho xong bữa Thằng Trung ăn xong một cái đùi Thì lại thấy hai thằng kia ăn xong rồi Cho nên nó cầm luôn cái còn lại đưa lên mồm mà cắn xé Hai thằng kia chỉ biết nhìn nhau Mà lắc đầu ngao ngán thôi Thằng Trung đang mải mê nhai nhộm nhạm cái đùi gà Thì tự nhiên cứ như ai bảo Nó quay đầu nhìn thẳng vào cái hương án Và cái quan tài đặt ở phía trước Nó thấy tắp thoáng có một bóng người trắng toát Đang ngồi trộm hởm trên cái đầu quan tài Da dẻ thì bổn beo Trắng như quét vôi Hình như là một người phụ nữ Nhưng điều kỳ lạ là trên cổ của người này Có cái vật gì đó Trông giống như con dao Đang cấm chọc Người kia cứ nhìn chầm chầm vào thằng Trung Nhưng mà không phải Hình như là Nhìn vào cái đùi gà Mà thằng Trung đang gặm trên mồm thì đúng hơn Thằng Trung nhìn thấy như vậy Như không tin vào mắt mình Đưa tay lên dùi dùi mắt mấy cái Nó nhìn lại Thì vẫn thấy cái bóng ngồi yên như vị trí cũ Lúc này nó đã thực sự sợ hãi Tay cầm cái đùi gà cắn dở Mà làm trớt cả xuống mâm Tóc cái của nó như được bút keo Dẫn đứng hết cả lên Trung liện quay sang hỏi thằng Giang Với cái giọng trung trễ Nè nè Mày có nhìn thấy không Vừa nói Nó vừa hất hàm vào phía trong nhà Để cho thằng Giang nhìn theo Xem nó có thấy cái thứ giống như mình nhìn thấy hay không Thằng Giang hiểu ý cũng quay đầu vô nhìn Cho nó thản nhiên trả lời Em có thấy gì đâu Mày mày không nhìn thấy cái gì thiệt à? à Không Có gì đó trong đó đâu anh Lúc này thằng Trung mặt đã tái mét đi Cắt không còn giọt máu à, tao, tao, tao vừa nhìn thấy Đang định nói tiếp Thì nó thấy ông Tiến Một tai bê đứa cháu nội Một tay cầm theo chán trụ mà đi tới Đó Tôi định đi một mình Mà nó không có cho tôi đi đâu Cứ nhất quyết đội đi theo ông nội Thôi thì xin phép được mời ba chú một chén ngà Coi như là thay lời cảm ơn Giờ nói ông vừa tự tay trót cho mình Và ba thằng một chén đầy rượu Thằng Trung thấy vậy thì không định nói về cái chuyện Nó nhìn thấy lúc nãy nữa Nó làm ra cái dễ bất đắc dĩ rồi nói À dạ Tụi con xin phép chịu uống một chén thôi. Chú uống nhiều, chịu lại không làm được việc thì không hay. À, tôi hiểu mà. Đã, cạn đi đi. Nói đoạn ba người cùng nâng chén trụ, chạm vào chén của ông tiếng rồi cùng uống cạn đi. Cả bốn còn khào lên một tiếng, như kiểu là khoan khoái lắm vậy. Ông ơi, sao có bốn người mà con thấy ông chỉ mời ba chú này vậy? Thằng cháu nội của ông tiếng Được bế từ nãy tới giờ Tự dưng nó lên tiếng Rồi tay nó chỉ cho cái chỗ ngồi cạnh bên thằng Trung Mà nói Cháu thấy bãi Ngồi cạnh chú này Từ lúc ông cháu mình tới đây rồi Nhưng mà bãi hình như không có ăn được gì hết Vì cháu chỉ thấy bà Ngồi nhìn thức ăn thôi mà Cả bốn người ngước lên nhìn thằng bé con Tay nó thì chỉ vào chỗ cạnh thằng Trung Ý bà ngồi kia kìa ông Đà, con còn bé, không có được đùa giỡn với người lớn Không là bố mẹ măng đó, biết chưa Ông tiếng nhắc nhẹ thằng nhỏ Nhưng nó vẫn cứ lắc đầu Như khẳng định là mình không có nói dối ừ, Con nói thiệt mà, bà Thôi cắt chú dùng bữa nha tôi bế nó đi gửi cho mẹ nó Bữa nay hư quá trời đó Nói đoạn, ông tiếng bế nó đi luôn mặc cho thằng bé vẫn cứ ngoái đầu lại Mà nhìn theo Thằng Trung lúc này mồ hôi đã vả ra như tắm Mà nhớ lại cái bóng người Mà nó nhìn thấy lúc nãy Chẳng lẽ là sự thật sao Nó quay đầu từ từ sang bên cạnh Để xem thật sự có người ngồi bên cạnh mình hay là không Thì lại chẳng thấy có ai <cười> <cười> Anh tin cái thằng nhóc con nó nói sao Thời buổi này lấy đầu ra mai chứ quỷ chứ Em ngồi đây từ nãy tới giờ có thấy gì đâu Thôi ăn tiếp đi anh ờ, Thôi tao cũng mang nữa đâu Mày gọi ai lên dọn cái chỗ này đi Nghỉ trưa tạm một lúc cho ba thằng lại tiếp tục với công việc Cá buổi chiều cũng giống như buổi sáng Người vào thăm giếng vẫn tấp nập Đoàn nọ đoàn kia hội này hội nọ Nhờ vậy mà tiền trong cái đĩa của tụi nó Mỗi lúc một dậy thêm Chính vì thế mà thằng Trung Nó cũng quên luôn cái chuyện lúc sáng Mà nó nhìn thấy Một ngày trôi qua trong niềm vui của ba thằng ca kèn Cơm no trụ say Lại còn được tiền thì ai mà chẳng thích Nhưng cái để kiếm nhiều tiền nhất Thì vẫn chưa tới Đó là cái lúc mà thằng Trung đóng giả ông sải lái đỏ Mà chở phong bà Mùi sang sông Về với Tây Trúc Còn 15 phút nữa Đồ đạc tụi bay chuẩn bị hết ra đây cho tao đi Nhớ là không được thiếu cái gì đó Thằng Trung nhắc nhở hai thằng kia Không cho chúng nó lại quên Lúc này bà con hàng xóm Rồi anh em bạn bè của Tăng Quyến Cũng đã tập trung khá đông trước sân nhà ông Tùng Để chờ đợi xem cái tiết mục chèo đỏ Đưa bà Mùi đi Nó như thế nào Có người còn chuẩn bị cả một đống tiền cầm sẵn trên tay Để chờ khi nào có người gọi cho tiền cụ vong Thì tiền đó mà để dạo luôn Thằng Tài quay sang hứng hở nói với thằng Trung <cười> Anh nhìn kìa Mẹ nó Đông như là đi xem hậu vậy Quả này anh em mình ăn đủ rồi Thằng nào cho ít á, mày cứ gọi 3-4 lần vô cho tao. Dạ, em hiểu mà, nghệ của chúng ta mà lấy. Chỉ chút nữa đây thôi, thằng Trung sẽ đóng vai ông Sải lái đỏ, nhận nhiệm vụ đưa vong hồn, người khuất sang sông. Và theo như dân gian truyền tai nhau, chứ chẳng có văn bản nào, thì ông Sải sẽ được bọn nó hóa trang đầu tóc, rồi trâu bạc trắng, mặc quần áo màu đỏ, nẹp áo viền vàng, có nơi thì chích khăn. Quần thì nửa trắng nửa đen Chân đi dài màu đỏ con đạo cụ là một cái mái chèo ngắn Được cắt làm đôi Rồi ráp lại bằng cái bản lệ giả chốt Để diễn cái mái chèo bị gãy đi Và đặc biệt là không thể thiếu được cái nón Hay là một cái mâm để đựng tiện Của những người xem chèo đỏ bỏ vô Đội của thằng Trung cũng giống y hệt như vậy Thậm chí là còn ăn mặc đẹp hơn Trong chuyên nghiệp lắm Thế rồi thời gian cũng tới Thằng Giang thì đóng giả làm một người con Trong gia đình của bà muội Nó mặc cái áo xô, khăn tan Cũng giá vợ khóc lóc thảm thiết Khi sắp xa mẹ của mình Nói chầm bà cầu đôi điệu Cho quỳ mợp trước linh củ mà gọi to một tiếng à, Ông sải ơi Phiền ông ra chở mẹ con sang sông dư Để cho mẹ con về với đất Phật an toàn Chỉ cần nghe thấy vậy thôi Thì thằng Trung tự bên trong nhà phi ra Rồi nó cũng hát xưng danh Và giao lưu với những người dự tang lễ Sau đó bằng cái điệu hát văn hay hát chèo Nó gọi những người thân trong gia đình ra Giúp bà Phong Chuẩn bị hành trang đi Tây Trúc Gọi là hành trang cho nó cộng kền Chứ thật ra là tiền thôi Sải tôi hôm nay tới đây Sẽ đưa bà vong đến bên bờ kia an toàn Nhưng cũng phải chờ cho các con Các cháu giúp đỡ nữa đó Chứ cái thời tiết nắng nóng hành khô như thế này nước sông nó xuống Dễ bị mắc cạn lâm đâu nè Cứ thế rồi lần lượt các con các cháu Chắc họ hàng gần xa Rồi hàng xóm láng giềng lần lượt đến chào Mà có phải gọi một hai lần là xong đâu Gọi mãi phong mới được lên thuyền Mà trọ khổ Lúc sống thì mãi kiếm tiền quá Chẳng có thời gian đi du lịch được ở đâu Nay chết rồi lại muốn được đi tham quan Nào là đền hùng Chùa Hương Có khi còn giàu tận trong miền Nam sau mỗi nơi mà bà Phong đi qua Là con cháu lại phải biếu tiền cho cụ Để cụ có tiền để mà mua vé Nếu mà thấy ít người bỏ tiền vô khóa Thằng Trung liền diễn cảnh đò gặp sóng to gió lớn Gãy mái chẹo Mà hô hào con cháu Cho bà con ra cứu hộ Không thì bông sẽ không được sang bờ mất cứ thế mà kẻ tung người hứng Nhiều khi còn khiến cho người ta phải buồn cười Sau khoảng 2 giờ đồng hồ Khi mà không thấy có người còn bỏ tiền vô nữa Thằng Trung mới gọi các con các cháu của phong ra Để thắp hương mượn phong đến tay trúc an toàn Hai tay nó cầm cái thẻ nhang mà quỵ trước hương án Hát mấy câu kết cho bưng cái nón tiền mà chui tọt vào trong buồn Biết là đã kết thúc Nên ai nấy cũng đều tản ra về nhà của mình Người thì chẳng còn đồng nào trong túi Người thì còn vài đồng lẻ Có một ông thì thầm với mấy bà đi cùng Ôi, Cái bọn này giả mang thật Gọi không sót một ai Đến cả cái thằng vừa chui ra khỏi lỗ Nó cũng gọi nè Thôi Đã bỏ tiền cho người ta rồi Thì đừng có phản nạc Kéo lại phải tội đó Đội của thằng Trung biết là xong việc Chúng nó cũng chủ nhau xin phép ra về Để nghỉ ngơi sớm Ngày mai còn sang làm nốt thủ tục cho bà Mùi Cho con đưa bà ra động Ông tiếng vừa nói Vừa dơ tay ra mà bắt Thế hôm nay xin cảm ơn các chú nha Mai các chú giúp uh, Sáng sớm giúp tôi vậy Dạ được rồi bác cứ yên tâm đi Ngày mai tụi con sáng sớm Ba thằng leo lên xe phóng tích về nhà Khi mà kim đồng hồ Đã điểm gần 11 giờ đêm Đầu đạc thì chúng nó gửi luôn Ở nhà ông Tụng Sáng mai qua làm luôn Đỡ phải đem về cho mệt Thằng Giang với thằng Tài thì hai đứa chúng nó đi chung một xe Hơn nữa nhà bọn nó lại ở giữa làng Ba thằng chia tay nhau ở ngay cái chỗ hàng tre dạ Sát đường lấn Hẹn làm nốt sáng mai Sẽ tập trung ở nhà thằng Trung để mà chia tiền Từ giữa làng về tới nhà thằng Trung Cũng phải cách mấy cây số Một mình đi trên con đường vắng Tự chưng nó thấy hơi sợ sợ Phản ca thật mạnh chạy nhanh qua hẳn cái con đường đất Để vào con đường bê tông Thì bớt chắc thằng Trung thấy xe hơi loạn choạn Cái kiểu như là chở thêm một ai đó ở đằng sau Rồi có một luồng khí lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới Làm cho nó lạnh cả sóng lưng Mặc dù đang là trời mùa hè ôi bức Mẹ nói chứ Đã không muốn nghỉ tới Tự dưng lại nhớ lại như thế này Cái hình ảnh người phụ nữ trắng toát Trên cổ cắm một con dao Lại hiện ra rõ mồm một trong đầu của nó Đánh liệu một phen Nó nhìn ra đằng sau qua cái gương chiếu hậu Thì trời ơi Nó nhìn thấy một người phụ nữ Chiếc mái tóc dài Đang ngồi vắt vẻo nhổm cả hai chân Ở trên cái yên xe phía sau của nó cho đột nhiên người phụ nữ lên tiếng Nhưng cái giọng của bà ta cứ khò khè Kiểu như muốn nói Mà bị chặn lại ở cổ hồng vậy Trùng ơi Tao đổi quá Cho tao ăn cơm với Tao ăn no Thì mày mới chở tao sang xong được chứ Trung à Mày nhìn đi Cổ tao Bị con dao chặn ngang Tao có ăn cũng không nuốt được Thế mà Mày dám bảo đến người chết cũng được ăn no sao Trung ơi là Trung Tăng Trung nhận ra cái giọng nói ấy Chính là của bà muội Người vừa mới được nó chèo đỏ Đưa đi Tây Thiên lúc này Trời, trời đã quỷ thần Thiên địa ơi tôi, tôi xin lỗi Tôi vô ý nói ra như vậy thôi Chứ tôi không cố tình xúc phạm người đã khuất đâu Thằng Trung chỉ kịp nói như thế Trội bước luôn cả xe Mà bỏ chạy thục mạng đi Không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần Đằng sau nó vẫn còn vang vọng lên Cái tiếng cười khùng khục Trong đêm tối trời Chẳng biết chạy được bao lâu Thì nó nhìn thấy được Cái cổng nhà mình hiện lên ở phía kia Chẳng kịp mở cổng Thằng trông nhảy tót qua bờ tường Mà vào trong luôn Vào trong nhà cứ thế mà cả dạy dép quần áo Không kịp thay Nó nhảy vội lên trên giường Trời đang nóng mà vẫn trùm chăn kính qua đầu Người thì cứ rung lên cầm cập trong chăn Ờ cái thằng này bữa nay mày bị làm sao vậy Trời thì nóng mà không tắm giặt Thay quần áo cho ăn cơm đi Lại còn nằm trùm mệnh kính mít vậy con Bà Thu vừa nói Vừa giật giật cái mệnh ra khỏi người thằng Trung Sao vậy? ốm hả? Cái gì mà mồ hôi một gây vá ra nhiều vậy? Con, con, con giữ gặp ma mẹ ơi là, là hồ ma của bà Mụi đó Thằng Trung ở trong mệnh Giọng lắp bắp kể lại cho mẹ nó nghe Cái gì? Thời ơi mày điên sao? Thời bối nào trời mà còn ma với quá Con, con nói thật mà tôi này khi dựa trên đường Từ nhà bà về Lúc đi cùng hai thằng kia thì không sao Bắt đầu từ chỗ ngã ba dẫn vô nhà mình Con cứ thấy nó lạnh cả người Cứ như cô ai đứng đằng sau Mà thổi hơi vô gái mình vậy Con mới dừng xe quay lại nhìn Thì thấy bà mùi Người máu me bé bét Da dẻ trắng như quét vô vậy Bà ấy nhìn thẳng như con mà cười lên khách khách Con, con sợ quá mới dứt bỏ cả xe Mà vội chạy về đây nè Ông Trương cũng vừa từ bên trong nhà bước ra Khi nghe được hết câu chuyện thằng Trung kể Ông chỉ hừ một tiếng trở nổi Hay là mày lại hốc trụ cho cố vô Rồi lại nhìn cả quá cuốc đâu giờ mới mất xong Hôm nào mà về được chứ Con nói thiệt mà Th Thôi con ngủ đi Bố mẹ không tin thì thôi Nói đoạn Thằng Trung trùm chăng kính Ca đầu Không cần ăn uống tắm giặt gì Ông bà Trương thế vậy Thôi thì cũng kể nó đi không phải bé bổng gì nữa đâu, mà phải lo nhắc nhở cái chuyện ăn cơm, chuyện tắm rửa chứ. Cho ông bà cũng vào buồng của mình mà ngủ đi. Cứ thế một đêm trôi qua trong nỗi bất an và lo sợ của thằng Trung. Nhưng cũng may là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa, cho tới sáng ngày hôm sau. Đung, Trung ơi. Thằng Trung đang đánh răng rửa mặt, miệng vẫn ngáp trắng ngáp chạy do thiếu ngủ. Nó nhận ra giọng của thằng Tài Dội lao qua cái mặt Rồi đi ra cổng nói Cái gì Mày làm gì mà gọi tao sớm vậy Ừ sáng nay em đi ăn sáng Đi ngang qua cái người bà đó Thì thấy xe nằm lăn lóc đó Chẳng hiểu chuyện gì, gì hết Em mới chạy về đây để gọi anh nè Thằng Trung tự nhiên nhớ ra Cái chuyện tối hôm qua Ừ tao chết mẹ Đúng rồi xe của tao đó ừ, Sao mày không chạy gì luôn cho tao với Ừ em có chìa khóa đâu mà chạy được Cái Trang nó đang đứng trong cho anh ngoài đó đó Cái gì? Trang hả? Ờ Trong lúc chạy về đây á, Em gặp nó đang đi chợ vậy Sợ là lúc em chạy về báo anh á, Lỡ của thằng nào nó lấy mất thì tôi Em mới bảo nó quay lại trong cho anh một lúc đó Trang là người yêu của thằng Trung Bao nhiêu năm tán mãi nó mới đổ Cũng do gia đình của Trang cấm cản Vì cho rằng thằng Trung không có nghề nghiệp ổn định Lại làm cái nghề mà ai cũng ghét bỏ Nên chúng nó không thể đến được với nhau Mặc dù con Trang nhiều lần trình bày với bố mẹ Và xin được qua lại Nhưng ông bà vẫn nhất quyết không đồng ý Nên chúng nó chỉ lén lúc gặp nhau mà thôi Thôi được rồi, mày về đi Chút nữa còn sang làm cho xong cái đám tàn của bà Mùi đó Tao ra lấy xe bây giờ Ừ, chẳng được một lời cảm ơn Lại còn bị đuối nữa Thằng Tài bùng vàng quay xe Trở phóng đi luôn Thằng Trung quay vô nhà mặc vội cái quần dài Với cái áo thùng Rồi cũng dội dàng đi ra chỗ ngã ba Kéo lại để em Trang chờ lâu quá thì tội nghiệp Sao tới nơi Trung thấy Trang đang đứng dưới gốc cây đa Mà phe vẫy cái nón lá Chắc là trời nóng quá Từng giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt hồng hào Trắng nõn của Trang À anh Trung Sao anh ra trễ giờ Làm em chờ sốt cái ruột đó Em mà dậy muộn á Bố mẹ là nghĩ đi đâu với anh thì chết luôn Thằng Trung đang ngần người Vì ngắm nhìn người yêu của mình Thì bỗng dưng giật cả mình Khi thấy em ấy gọi à, à, Xin lỗi, tại <cười> nhiều việc quá Mới sáng tra mà nhiều việc cái gì Tối nay gặp anh chết cho em đó Nói đoạn Con Trang quay mắt người đi Mà không quên liếc cho thằng Trung một cái Nè, chở anh xe đưa về cho Thằng Trung vừa nói Vừa nhấc cái xe lên khỏi mặt đường nổ máy Nhưng chẳng hiểu sao Hết đề rồi lại đạp Nó vẫn cứ đứng im Nó bực mình đạp cho cái xe một cái Cho đành chấp nhận giác bộ ra quán sửa xe Sau đó gọi cho thằng Giang mang xe đón mình Để đi sang nhà bà muội Làm cho nốt công việc cho xong Ba thằng sang tới nơi Thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ Ông Tiến từ trong nhà chạy ra sốt ruột hỏi Nè yeah, sao tới muộn vậy Bảy giờ là phải đưa bảy ra đồng rồi đó mấy chú Cơm canh tôi chuẩn bị xong hết rồi Các chú vào việc luôn đi Ba thằng không đáp lợi Mà nhanh chóng vào luôn vị trí Để cúng bữa cơm cuối cùng cho bà muội Trước khi đưa bà ra động Đang lầy quay lấy cái cuốn sổ Trong cái hồn ra để ghi lại Thì thằng Trung lại thấy hồn ma của bà Mùi hiện vậy Lần này nó nhìn thấy rõ trạng hừng Bà ấy đang ngồi cạnh mâm cơm cúng Nhưng nó chỉ thấy bà ấy ngồi nhịn Mà không ăn Trên cổ vẫn là con dao Cứ nguyên ở vị trí đó Nó còn thấy bà ấy cầm con dao Mà trút ra rồi lại đâm vào cứ như thế mấy lần liền Chỗ vết cắt ở cổ Từng dòng máu thi nhau chảy ra Dĩu dài xuống cả cái bát canh Rồi đột nhiên bà ấy quay ra nhìn thẳng vào thằng Trung Mà không nói một câu gì Chỉ chỉ tay vào mặt nó Như một lời cảnh cáo Rồi nhét miệng cười lên Thằng Trung lúc này cũng quảng sợ lắm Nhưng không dám nói ra Vì sợ chẳng có ai tin Mà lại là đang là ban ngày Thì ma quỷ nào xuất hiện được chứ Một lúc sau thì bà muội cũng biến mất đi Tất cả quay về như lúc ban đầu chờ đưa người chết ra động cũng đến Đội hậu phúc đi vào trong nhà kiêng cái quan tài của bà ấy Mà để lên cái sa tan Lúc này thì chỉ cần một thằng đi theo Mà thổi kèn là được rồi Thằng Trung giao cho thằng Giang Còn nó với thằng Tài thì ở lại Nhận tiền công Và thu xếp đồ đạc Còn mang về nhà Thế là một ngày nữa lại trôi qua Tối hôm nay nhớ là có hẹn với Trang Nên thằng Trung tắm giặt sớm lắm Không thèm cả ăn cơm Chắc là để được gặp em lâu hơn một chút Mặc quần áo Sơ viên đóng thùng gọn gàng Xịt nước hoa thơm phức leo lên chiếc xe dựa mới lấy về Từ quán sửa xe lúc nãy Thằng Trung hí hưởng trong người Nổ máy chạy đi Bà Thu thấy con ra tới cổng Thì nói với theo từ trong nhà Thế mày không ăn cơm sao con Thôi Đi con đi ăn cháu Cháu con Trang nó nấu cho hả <cười> Mẹ này Nói đoạn Thằng Trung phóng xe ra chỗ hẹn cho kịp Kéo lại để cho nàng chờ lâu Bà Thu thật ra cũng ưng con Trang lắm Nhưng cũng vì gia đình nhà nó Mà cho tới bây giờ Hai đứa mới không đến được với nhau Bà cũng nhiều lần khuyên bảo thằng Trung Nên tự bỏ đi Để tìm một người khác Thì nó nhất quyết không nghe Nó bảo nếu không lấy được Trang Thì nó sẽ không lấy ai Ông bà cũng ngậm ngùi mà chịu theo ý của con Bà thu thở dài một tiếng Rồi quay vào trong nhà Mà ngồi ăn cơm với chồng Điểm hẹn của thằng Trung và con Trang Chính là cái bờ đê nằm cạnh con sông Hồng Và cái cây gạo cổ thụ Nằm sừng sừng ở đây chẳng biết từ bao giờ Có lẽ thằng Trung ra hơi sớm Nên nó phải chờ một lúc Mới thấy con Trang đạp xe đi ra Hôm nay Trang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng Nhìn thấu cả bên trong Làm cho Trung nóng bừng cả người Quần của Trang cũng màu trắng luôn Thấy như vậy Tự chưng bất giác thằng Trung Nhớ tới hồn ma bạm mụy Bà ấy cũng mặc một bộ đồ màu trắng y hệt như vậy Nó ớn lành trùng mình một cái Nhưng cũng cố kiềm nén Để không nghĩ tới nè Bữa nay anh ra sớm vậy Bình thường ra trễ lắm mà Bữa nay ra sớm để Được gặp em lâu hơn đó Trang thấy vậy thì bẻn lẻn ngồi cạnh Trung mà thụ thị nói Anh thấy bộ quần áo này em mua có đẹp không? Ờ đẹp, <cười> bữa nay em xinh lắm Trang như được mở lòng mà gục đầu vào vai Trung Trung thấy vậy cũng vòng tay qua ôm lấy eo của nàng vừa ôm vừa cười lên khoái chí mà tự nghĩ thầm <cười> Sao bữa nay là dễ quá ta? Bình thường chỉ cho nắm tay thôi à Đang ôm người yêu trong lòng, thì chợt thấy hơi cộm cộm ở tay. Tăng trung liền nhìn xuống dưới, thì thấy có một cái túi màu đen. Nó tò mò sợ thử vô. Thấy hơi nhần nhớt, dình dính như là mỡ heo vậy. Xách lên coi cho kỹ, thì thấy hơi nặng. Nó mới lên tiếng hỏi. Ủa, em đem theo cái gì trong túi mà sao nặng vậy? À, em chỉ mang đồ ăn thôi hả? Ghe anh ra sớm như thế này, chắc là chưa ăn gì á. Thằng Trung thấy được sự quan tâm nó mừng lắm Dội dàng quay hẳn người Mà ôm lấy người yêu Đang định đặt lên môi nàng một nụ hôn Thì tự chưng nó ngửi thấy Một cái mùi gì đó rất quen thuộc Mà hình như nó đã ngửi quá nhiều lần À đúng rồi Đó là cái mùi nhang Trung chật nhớ chặt mày Tự hỏi sao trên người người yêu của mình Lại có mùi nhang chứ Nè Sao bữa nay trên người em nghe mùi nhang quá vậy Trang à, em vừa đi đâu về hả? Vừa hỏi, chung vừa khẽ đẩy người Trang ra Thì lúc này nó mới cảm nhận được tay của mình lạnh toát đi Như vừa cầm cả nguyên một cục nước đá Mặc dù tay nó vẫn còn để trên hông của Trang <cười> Em vừa từ nghĩa địa tới đây Để gặp anh đó chung mà chung vừa ngẩn đầu lên Rồi há hốc miệng như không tin vào mắt mình Cái thứ mà nó ôm ấp từ nãy tới giờ Không phải là Trang Mà chính là hồn ma bà mùi biến thành Chẳng trách sao hôm nay Nó lại cảm thấy Trang không giống như mọi hôm Mặt mài trung tái mét đi Cắt không còn giọt máu Dội dàng lui ra phía sau Mà quỳ lại như tới sau Lúc này hồn ma bà mùi Từ từ hiện rõ hình hại Mái tóc bớt lại về dính máu Trụ xuống hai bên vai Khuôn mặt thì khô đét Nhưng người thì lại bụng beo như kiểu đang phân quỷ. Bà ta nói <cười> <cười> tao đói quá trùng mà. Tao đi không nổi nữa rồi. Mai mày tới đưa lại dòng hồn tao sang tay trúc được không? Tao phải ăn no thì tao mới đi được chứ. Vừa nói, bà ta dựa lôi trong túi trao một khoanh giò chả. Trên đó còn găm nguyên một cái thể nhang chị chửi được ai đó cúng mà nhai ngấu nghiến. Nước giải lỏng thòng xuống cả miệng kia. Nhưng điều khiến cho thằng Trung Hải hùng thật sự là dường như bà muội ăn tới đâu thì kia nuốt xuống cổ nó lại trôi ra ngoài tới đó. Bởi vì dương phải con giao bậu vẫn còn đang cắm ngang cổ của bà ta. Máu muội lẫn thức ăn cứ thế mà tuốt ra thành dòng trên cổ của bà muội. Còn cái đầu thì từ từ gập ngửa ra đằng sau. Đó Mày thấy chưa Tao không ăn được Nên tao đôi lắm Mày phải giúp tao ăn no Thì tao mới đi được chứ Màu lên Lại đây à, Nhét thức ăn xuống cậu hỏng giúp tao đi Vừa nói Bà ta vừa bò bằng tứ chi Mà tiến tới chỗ thằng Trung Đăng Quỷ Mẫu dí sát khuôn mặt đầy máu me của mình Vào mặt thằng Trung Cái đầu của mũ lúc này ngửa hẳn ra đằng sau Nếu như không mắc một chút da ở cổ Thì chắc nó trơi ra ngoài luôn rồi Dò nè Nhét vào họng tàu đi Nhanh lên Tao đôi lắm rồi Thằng Trung lúc này đã sợ tới nỗi ước khích cả quần Vì đây là lần đầu tiên trong đời Nó chứng kiến một cảnh tượng kinh dị tới như vậy Từng dòng máu cứ phúng lên Theo mỗi nhịp mà bà mùi nói Trôi thì cả máu mũ lẫn thức ăn Bắn hết cả cho mặt thằng Trung Cái mùi tanh tử bốc lên nồng nặc Sọc thẳng vào khoang mũi của nó Tôi, tôi xin bà tôi, nếu, nếu tôi có làm gì sai Xin bà hãy ta thứ cho tôi gì? Chỉ kịp nói như vậy thôi Không đợi mũ trả lời Thằng Trung đã ba chân bốn cẳng Mà chạy đi thuộc mạng Không dám quay đầu lại nhìn một lần nào hết Giống như lần trước Lần này nó cũng vứt luôn cả cái xe mà chạy đi Hồng má bà Muội Bay tuốt lên trên đỉnh cây gạo Mà cười lên khùng khục Cái điệu cười cứ dậy vang vọng lên Dội thẳng vào tai của thằng Trung Tiếng cười của mũ ta như vọng về từ chúng âm tàu địa phủ nào đó À, anh Trung, sao anh chạy gì vậy? Em Trang nè Trang lúc này mới đạp xe ra tới đường đây Thì thấy thằng Trung chạy như ma đuổi Nó đứng lại hỏi Nhưng thằng Trung vừa thấy nó Thì lại trúng lên kinh sợ Chân tăng tốc nhanh hơn à, Trời ơi, tôi xin bà Đừng có đuổi theo tôi nữa à, Là em đây mà anh Trung, bà nào Con Trang thấy thằng Trung như vậy Dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng nó cũng quay đầu cái xe đạp Mà đuổi theo thằng Trung Thằng Trung lúc này không còn nhận thức được nữa Thấy con Trang đạp xe theo Nó lại càng tưởng tràng hồn ma bà mùi đuổi theo nó Thế là càng chạy nhanh hơn Vừa kéo về tới cổng nhà Thằng Trung vội vàng đóng sầm cửa lại Mặc cho con Trang cứ đứng ở ngoài mà gọi Nè, mở cửa cho em với Anh Trung ạ Có chuyện gì vậy Thằng Trung vào trong nhà Cũng giống như lần trước Nó leo luôn lên trên giường Đâm mệnh kính mít, người trung lên dị sợ Nè, sao bữa nay về sớm vậy? Rồi xe đâu rồi? Bà Thu thấy con về sớm Lại leo lên giường Nên bà mới hỏi xem là có chuyện gì Cái thằng này Cái xe lại đâu rồi? Mà hình như tao thấy có ai gọi mày ngoài cổng kia kìa Anh tra coi đi Thằng Trung hé mỗi hai con mắt ra Nhìn mẹ của mình Không phải đâu mẹ ơi, là ma đó Là hồn ma của bà Mui Đến lúc này Thì có lẽ bà Thu không tin cũng không được nữa rồi Thấy thằng con trai cứ như người mất hồn Nối năng lẩm bẩm Người thì cứ co cho Nên bà tin là nó bị ám thật Thì mày làm cái gì Mà để bà về ám mày như vậy Con ơi là con Con, con cũng không biết nữa Đám A7 Con cũng làm y như mấy cái đám khác C Có làm gì sai đâu Thôi được rồi, mày ngủ đi Để tao ra cổng coi ai gọi Sáng mai tao với mày sang nhà cô Động Anh Bảo cô xem cho trốt cuộc là có chuyện gì Nói đoạn Bà Thu nhanh chân bước ra cổng Dạ, con chào bác à, Con là Trang Ừ, Trang đó hả Có việc chịu không con Dạ thưa bác Con với anh Trung Quân hôm nay có hẹn nhau đi chơi Nhưng mà con vừa tới nơi á Thì thấy anh trông hốt hoảng bỏ chạy Con mới đuổi theo và gọi anh Nhưng mà không thấy trả lời Chỉ thấy anh ấy cứ gạo toán lên Kêu là đừng đuổi theo tôi nữa Con không hiểu chuyện gì xảy ra hết Vì lo quá à. Cho nên mới tới đây hỏi nè Nhưng mà anh ấy không cho con vô ai Bác cũng không biết nó bị làm sao nữa Vậy tới nhà còn không kịp thay quần áo trà Cứ dậy leo luôn lên giường Thì không hiểu nổi là nó gây ra cái chuyện gì à Bà để tới nồng nỗi này nè Thôi cũng trễ rồi Con về sớm đi cho an toàn Để ngày mai nói dậy bắt nói lại cho Dạ tôi chào bác con về Nói xong Trang lại leo lên xe Mà ngậm ngồi đạp về nhà mình Trong đầu thì biết bao nhiêu là câu hỏi Thắc mắc về chuyện tối hôm nay Trở vào trong nhà Bà Thu nghe xong toàn bộ câu chuyện Mà thằng Trung kể lại Từ chuyện nó nhìn thấy bà ấy Ngồi nhìn cái mâm cơm cúng Cho tới bị dọa ở bờ đê ngoài sông Thì bất chắc bà Thu cũng lạnh hết cả sông lưng Mồ hôi bắt đầu túa ra Bà nói Không ổn rồi Chuyện này để lâu là không có được Ngày sáng ngày mai Tao với mày phải sang luôn bên nhà cô đồng anh Bảo cô ấy hỏi trỏ đầu đuôi mọi chuyện Cho con tìm đường mà giải quyết Chứ mới có hài hôm thôi Bà tao thấy mày tiêu tủy quá rồi đó con Thôi ráng mà ngủ đi Rồi bà Thu cũng đi dậy buồn của mình Thằng Trung thì bây giờ có cho bạn Nó cũng không làm sao mà ngủ được Vì cứ nhắm mắt lại Là hình ảnh cái đầu của bà Mùi Với con dao cắm trên cổ Lại hiện ra rõ ràng Có lẽ đêm nay nó lại thức Chờ tới sáng mai qua chỗ của anh Xem cô ấy có giải quyết được hay không Sáng sớm ngày hôm sau Khi con gà giữ mấy cái được một tiếng thôi Thằng Trung đã bật chạy khỏi giường rồi Không cần chờ mẹ đưa nó đi Vì nó thấy bà vẫn còn đang ngủ ngon Cũng không cần ăn sáng Vì cứ nghĩ tới đồ ăn Tại nhớ tới cái đóng máu mũ Lẫn thức ăn nhạy nhụa tanh hôi Bị bắn lên mặt lần trước Nó đi một mạch sang luôn nhà cô Đồng Anh Cũng không quên mua sắm Một chút hoa quả coi như là đồ lễ Để nhờ cô xem coi có chuyện gì Mà hồn ma bà mùi cứ theo ám mình mãi không thôi. Sang tới nơi, thấy cô đang xem cho khách. Nó đứng ở bên ngoài cứ đi đi lại lại, xa chịu gấp gáp lắm. À, không ngủ hay sao mà, mới trợ mở sớm á, thấy có người tới xem rồi. Đông vậy không biết nữa. Thằng Trung cứ lẩm nhẩm một mình trong miệng. Ủa hà, chú trùng vô đây anh bảo nè. Anh vừa mua cái quả loa hát karaoke hay lắm, chú vô đây mà coi. Đó là ông Luận, chồng của cô Anh Ông này có cái tính hay khoe khoang Cứ mua được cái gì mới Là y như rằng Khi có người khách nào sang gặp cô để xem Thì lão cũng lôi vào trong phòng khách mà khoe Nào là tốt lắm Tìm cả thôn An Thái Cũng chưa tìm được ai có được cái này Ai mà mua được cái này mà đắt hơn nhà lão Là lão cài cú lắm Quyết mua cho bằng được cái khác đắt hơn Để dàn mặt Cô Anh thì trái ngược hẳn với lão Luận Mặc dù nhà giàu có thật Nhưng lúc nào cô cũng giảng dị Hãy giúp đỡ cho người khác Không khoe khoang tiền tại Những người làng ai cũng yêu quý Bất kể ai gặp khó khăn gì Cô đều sẵn lòng giúp đỡ Từ việc xem ngày, gọi hồn, cũng giải hạn Hay là bất kể việc gì Có liên quan tới cửa của cô Cô đều sẵn lòng làm giúp Thế nên ai có việc Cũng đều nhờ cô cả Còn ông Luận thì thằng Trung đã biết Thừa cái tính rồi Nếu mà ngày thường Thì nó sẽ số lại ngay Nhưng mà hôm nay đến đây kể nhờ cô Nên nó cũng đành vào nhà Chiều lòng lão ta một tiếng Đó chú thấy không Mẹ nó cái làng này đó Đố chú mà tìm ra được ai mua cái bộ loa như nhà anh đó <cười> Dạ công nhận đẹp thiệt đó Đúng là nhà bác giàu có khác ha Lão Luận lại được đà hững ca mũi lên Ừ thế thì hôm nay sang đây có việc gì Mà sau đợt này thấy chú tiểu tụy quá Đại quốc nhiều quá hả Giờ sang nhờ cô giúp em xem ngại đó mà Giờ nói thằng Trung vừa quay đầu nhìn xuống điện thợ Để xem tên lửa của mình hay chưa Sao mà lâu thế Trong lòng nó bây giờ thì cứ như lửa đốt lên À cứ ngồi đây đi Anh pha ấm chè uống cây đã Nghe nhạc thử luôn quả loa mới luôn Chú nghe xem có được không nha Giờ nói dứt câu Lão mở luôn cái bài Các bụi cuộc đời Người ca sĩ vừa cất lên được một câu Thì nghe thấy giọng của cô anh Từ dây điện nó vọng lên <cười> Trung đó hả? Xuống đây cô xem cho Tàng Trung dội dàng đi xuống điện thờ của cô Mặc kệ ông Luận Đang níu kéo lại Để nghe nốt cái bài hát Xuống tới nơi Thì Trung bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp của ngôi điện thờ Nhưng cũng không kém phần trang nghiêm Nơi mà cô anh dùng để xem cho người ta Trung ngồi khoanh chân xếp bằng Rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc Mà nó gặp phải trong suốt hai ngày qua cho cô anh nghe Nghe xong cô liền nói với nó Cậu bị trong hồn của bà ấy theo ám rồi Nhưng mà bà ấy không có ý hại đâu Vừa nãy cậu tới đây á Cô cũng thấy bà ấy đi theo Nhưng mà bà ấy không dạo được trong này Trừ khi là cô cho phép đó Tàng Trung nghe tới vậy Liền quỳ xuống Mà xin cô hãy xuống tay giúp cho nó Xin cô giúp con chứ Bảo bà ấy từ nay được có theo ám con nữa được hay không cô Con không thể nào chịu được nữa rồi Thấy giọng thằng Trung khẩn khoảng Người ngộm thì xanh sao Người phải giảm đi mấy ký rồi Đôi mắt tâm quận như một người bị thiếu ngủ lâu ngày Nên cô cũng chỉ thở dài mà nói ai Thôi được rồi Vậy để cô gọi hồn bà ấy lên Để xem coi trước cuộc Là bà ấy muốn cái gì Nói đoạn Cô anh cũng ngồi khoanh chân xếp bằng Rồi quay mặt vào hướng chính điện Gõ 3 tiếng chuông vào cái chuông động để ở trước mặt Rồi chỉ nghe thấy cô đọc một hồi Nghe như câu khấn gì đó Mà thằng Trung không hiểu Một lúc sau Chỉ thấy người cô trung lên Mắt giận nhắm nghiện Đột nhiên cô quay bắt người lại chỗ thằng Trung Tay vỗ lên đùi đánh đét một cái mà nói Mày còn dám tới đây Để nhờ thầy nữa hả Thế nào Biết sợ rồi chứ gì Cái giọng khàng khàng như mắt nghẹn ở cổ Đích thị là của bà môi rồi Nhưng bây giờ nó lại phát ra từ miệng của cô anh chung quỳ mộp xuống Mà phái như thế sao tôi, tôi xin lỗi bà Xin lỗi bà mà Hãy ta lỗi cho tôi với Ta cũng chỉ dọa người Chứ không có ý muốn hại người Và ta cũng để cho người biết được một điều Nói tới đây Giống hồng bà Mùi thở dài một tiếng Rồi nói tiếp Sâu mạng của ta Chỉ đến được như vậy thôi Trước tiên thì ta cũng cảm ơn ngươi Vì đã giúp ta tổ chức Một cái đam mà trọn diện Nhưng có một điều Mà ngươi cần phải biết Là trên đời này đó Không ai có quyền được quyết định Người chết sẽ đi về đâu Mà chính là nhờ Vào những việc tốt hay việc xấu Mà người ta đã làm khi còn sống Để mà quyết định xem Họ sẽ xuống địa ngục Hay về Tây Trúc Chứ không phải bất kỳ ai khi chết đi Đều sẽ được về với đất Phật cả đâu à, Còn ta Sau khi ta chết Đã có quỷ sai của địa ngục lên dẫn đi Nhưng may mắn ta trốn thoát được Khi bọn họ đi đón một dòng hồn khác Hôm nay là ngày ta phải xuống để chịu tội rồi Nhà ta đã làm việc sát sinh quá nhiều Tạo nhiều ác nghiệp Nên quả báo đến dây ta cũng là lẽ đương nhiên thôi Nhưng nhà ngươi lại nói là sẽ đưa ta về Tây Trúc Mượn cái cơ đó để thu tiện bất chính Từ mồ hôi nước mắt của hàng xóm Láng nhiệm Và cả người nhà của ta nữa Nên ta rất tức giận Mới hiện hồn lên đây dọa ngư Cũng vì ngươi là đầu cơ của mọi chuyện Nên ta chỉ tìm mỗi người mà thôi Từ nay hãy chọn một cái nghệ khác mà làm đi Cố gắng sống cho tốt Không được lừa đáo Hay là làm bất cứ một điều gì sai trái Với chính người dân Người làng quê bà con mình Người hiểu chưa Dạ tôi hiểu rồi Ta chỉ nói tới đây thôi Cũng tới lúc ta phải đi rồi Ở trong người cô lâu quá Sẽ không có tốt Ta sẽ không dễ dọa người nữa đâu những số tiền đó Người phải mang đi công đức ở chùa Hoặc là mang đi từ thiện đó Dạ tôi hiểu rồi Tôi hứa tôi sẽ làm đúng như lời bà dặn thằng Trung vừa dứt câu Thì cũng là lúc mà người cô anh tự chân rung lên Rồi cô mở mắt ra mà nói à, Thế gặp được bà ấy chưa Thằng Trung kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình Và bà muội cho cô anh nghe Nghe xong cô chỉ nói Ừ Bà ấy nói cái gì á Thì cứ làm theo như vậy đi Đã hứa với người ta rồi á Thì phải làm cho bằng được Tôi con về đi Không phải lo nữa Dạ con chào cô, con xin phép gì? Thằng Trung đứng dậy, cúi đầu chào cô Và gửi cô ít tiền lễ Nhưng cô không lấy Cô như cô thích thêm phút một lần nữa về tới nhà, nó làm đúng theo lời bà Mùi đã nói Đem toàn bộ số tiền mà nó đã thu được từ cái đám ma Đem ra công đức tại chùa Và cũng kể từ đó thằng Trung bỏ luôn cái nghề hát đám của mình Mà nó đã theo hơn chục năm nay Nó cũng không còn nhìn thấy hồn ma của bà muội Theo ám nó một lần nào nữa Kể từ khi biết thằng Trung bỏ nghề hát đám ma Gia đình con Trang tự nhiên lại quý nó Họ đồng ý cho hai đứa qua lại yêu nhau Không cấm cản như trước nữa Còn thằng Trang với thằng Tài Thì hai đứa nó vẫn theo nghị Mặc dù chẳng biết lý do vì sao Trung lại bỏ nghị Thằng Trung cũng đã nhiều lần khuyên Chúng nó tìm việc khác mà làm Nhưng chúng nó không nghe Chắc cũng vì ham cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới cái nghiệp do chính mình tạo ra. Trang sau khi được bố mẹ chấp thuận thì nó vui lắm. Nó còn nói nếu như thằng Trung không tìm được việc thì cứ sang nhà nó. Bố mẹ nó sẽ dạy cho cái nghề buôn bán hàng mã để mà kiếm sống. Rồi còn lo cho cuộc sống của hai đứa sau này. Bản đi khoảng 2 tháng trong một lần đi chơi tối. Sang nhà con Trang chơi lúc chị Thì thằng Trung thấy có cái đám ma ở đầu làng Nó vội ghé vào xem Là ai Mà cái giọng hát và giọng nói quen đến như thế Thì tới nơi mới nhận ra ngay Chính là hai thằng Giang và tại Từ khi thằng Trung nghĩ Hai thằng nó nhận luôn các đám ma Mà không cần phải thông qua ai nữa Đã đến giờ chèo đò Đưa cụ vong về Tây Trúc Các con cháu anh em của cụ vong hiện đang ở đâu Về tập trung trước hương án để chuẩn bị đi Nghe thấy câu đó, thằng Trung cũng chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ một cái Rồi lên xe đi khỏi cái chỗ mà ngày xưa chính nó cũng đã tự như vậy Nó thật sự đã từ bỏ cái công việc thiên về phần âm này Mà hướng tới một công việc, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn Đang chờ đợi nó ở phía trước Như vậy là chúng ta vừa nghe xong trọn vẹn chuyện ngắn kẻ hát trắm ma của một cây viết mà lần đầu tiên huy được cộng tác Nguyễn Ngọc Linh. Một tác phẩm mà lần đầu tiên cộng tác với em ấy nhưng mà nhận thấy cái bộ truyện này viết rất là hay, à, lấy đúng cái chủ đề dân gian, rất gần gũi chân thật đối với cuộc sống của chúng ta thường ngày. À, những cái câu chuyện khuyên giải rất là đời sống, rất là nhân văn, vậy bất kỳ một ngành nghề nào. Thực ra cái công việc đó là đưa tiễn người đã khuất về bên kia. Bến bờ Là một công việc mà không phải ai cũng làm được Và thật sự những người mà thực tâm làm cái nghề đó Thì họ Làm việc cái nghiệp nhiều hơn Là làm việc tiền tài Cho nên làm Đây cũng dạng như là một câu chuyện về nhân quả Khi mà chúng ta đã mang cái lòng tham Ở trong lòng Thì chúng ta phải nhận cái hậu quả của cái lòng tham đó Chứ không chỉ riêng một cái nghề nào Hay cụ thể là nghề hát đám ma Với tác phẩm đầu tiên mà đã giới thiệu đến cho quý thính giả Huy cảm thấy đã rất là trọn vẹn Và đầy đủ tính nhân văn Mong rằng mọi người hãy yêu mến tác giả Bằng việc theo dõi trang facebook của em ấy Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé Xin cảm ơn Xin hẹn gặp lại ở những video sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc